Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh, cô từ từ bình tĩnh lại Cô chưa từng quên Anh đang thích Dương Tâm Khiết Có lẽ tòa ánh đèn tối quá Anh không cẩn thận nhìn nhầm người Tôi sẽ không nói với Tâm Khiết Nhưng vậy hẳn là anh yên tâm rồi Tôi đi đây Cô quay người, mở cửa ra khỏi phòng làm việc Chật vật rời khỏi phòng làm việc của anh Nhưng anh không có nhìn nhầm Người mà anh nhìn thấy chính là cô Yến Tử Sau khi đã lột xác Anh dùng ba ngón tay vuốt tóc, không hiểu được tình hình bây giờ là như thế nào. Rõ ràng ban đầu đã chia tay, anh không có bất kỳ tiếc nuối gì, nhưng tại sao hai năm trôi đi, đau lòng khổ sở tràn ngập cả lồng ngực anh? Anh là người đàn ông không bao giờ lưu luyến tình yêu đã rời khỏi mình, thậm chí là dây dưa không rõ với bạn gái trước, anh chưa bao giờ như vậy. Tình yêu đối văn mã nói, không phải là thứ có thể đi đến cuối đời cùng mình. Nhưng tại sao vào giờ khác này Anh lại muốn nắm chặt tay cô như thế Yến từ chạy ra khỏi phòng làm việc của Đỗ Thiểu Ân Lào đào chạy về xe Tay cô xoa xoa môi vừa bị anh hôn lên Cố gắng kiểm chế khát vọng trong lòng Tình cảm của cô với anh vẫn sâu nặng như vậy Sâu đến mức Ngay cả cô cũng cho rằng Mình đã sớm quên đi Sự thật là cô không quên được Cô không quên được Cô nên làm gì bây giờ Cô nên làm gì bây giờ Cô giúp cuộc nên làm gì bây giờ? Có lẽ cô nên rời khỏi giả hoa Như vậy mới có thể chặt đứt sự phỏng tường của mình Yến Từ muốn rời khỏi giả hoa Nhưng tạm thời không thể Nhãn hiểu tâm khiết gần đây Đang làm giới truyền thông sôi rủng rục lên Một tuần sau Chẳng những phải cử hành buổi phỏng vấn với các phóng viên Còn phải phát biểu cho phong cách của trang phục Còn phải ký hợp đồng cùng công ty bách hóa Mấy ngày qua Từ trên xuống dưới giả hoa Đều vội vàng muốn chết Ngay cả thời gian uống nước cũng không có, càng đứng nói chuyện riêng làm cho cô không cách nào nói đến chuyện nghỉ việc với Lưu Hâm Hoa. Lưu Hâm Hoa có tình có nghĩa với cô, cô không thể vì một chút việc riêng tư mà làm hư việc công, ít nhất cũng phải đợi chuyện này qua đi, cô ra đi mới không thể với lương tâm. Như vậy cũng tốt, bận rộn một chút, đặt chuyện tư tình sang một bên, tập trung chú ý vào công sự, làm cho Yến Từ không có thời gian dư thừa nói chuyện với Đỗ Thiểu Ân. Nhiều lắm cũng là đỡ Thiếu Ân chăm chăm nhìn cô rồi thôi. Cô thấy, thấy được ánh mắt nặng như biển của anh nhìn cô, nhưng cô đành phải quên nó đi, bởi vì cô không hiểu được hàm nghĩa đằng sau ánh mắt ấy. Chiều nay phải phát biểu với phong cách thời trang trước mặt báo giới. Đến khi xong việc thì đã qua 12 giờ, yến từ kéo bước chân mệt mỏi, ngồi lên xe của mình. Cô có một chiếc xe hơi, thuận tiện cho cô trở về quê thăm con gái và ba mẹ. Nói là quê, nhưng thật ra là ở Tân Trúc gần đây thôi, lái xe chỉ mất nửa giờ là đến. Khoảng cách từ công ty đến nhà cô cũng mất gần nửa tiếng đi lại. Cô luôn lái xe đi làm, như vậy thuận tiện cho công việc và thời gian hơn. Lúc cô lái xe đi ngang qua một công viên nhỏ, chiếc xe đột nhiên giở chứng, cô đành phải đậu xe vào bên đường. Dọc đường từ công ty về nhà đều không có trạm xăng xe, bây giờ muốn đi phải tìm mất một đoạn xa. Cô thậm chí không nhớ được Lần trước phải đi tìm trạm xăng như thế này là lần nào? Ở nơi hẻo lánh này, đêm khuya ngay cả taxi cũng không thấy bóng dáng. Cô mệt mỏi quá. Dù mệt, nhưng cô vẫn nghĩ cách để tìm người đến cứu cô. Rõ ràng là không muốn động não, nhưng đầu óc đành phải tìm tòi nhanh chóng, họ hàng bạn tốt ở gần đây. Những bạn nữ thì phải loại trước, dù sao giờ cũng là đêm muộn khuya khoắt. Bạn nam thì Cô lấy điện thoại di động ra, gọi đến cho Lưu Âm Hoa. Cô gọi vào số công ty Có lẽ giờ anh vẫn còn ở công ty Điện thoại đã được nhận Hâm hoa Cô nghiêng đầu gọi Nhưng đầu dây bên kia chỉ yên lặng Không trả lời Hâm hoa Cô lại la lên một tiếng Yến từ Đầu bên kia chuyển đến giọng nói tự nhiên đàn viêu lông Xuyên qua dây điện thoại Âm thanh đó đặc biệt làm cho lòng cô xúc động Thiệu ân Lòng cô nhảy lên Sao lại là anh Vậy tại sao em lại gọi đến cho Hâm Hoa? Giọng của anh rõ ràng là không vui, nhưng cô hoàn toàn không muốn để ý đến tâm trạng của anh. Hâm Hoa có ở đó không? Cô tiếp tục hỏi. Cậu ấy đi pha trà rồi. Anh thay cậu ấy nhận điện thoại di động. Xem ra người đàn ông này muốn khoe trương đánh trống cả đêm rồi. Cô cảm thấy có lỗi khi làm phiền bọn họ vào thời này, nhưng cô không còn cách nào khác. Xe của tôi hết xăng rồi. Xin anh nói với người ấy xem xem có thể đến đây giúp tôi hay không. Thật xin lỗi, làm việc đến thời gian công tác của anh ấy Xe của em hết xăng Tại sao không nhớ anh mà lại nhớ cậu ta Giọng điệu của anh càng lúc càng trầm Từ đàn violon Biến thành violon sen Tìm anh, anh sẽ đến giúp tôi sao Tôi nhớ anh từng nói Chúng ta cứ vờ như không quen nhau mà Có lẽ do quá mệt mỏi Làm cho quá khứ cứ hiện lên trong đầu cô Giờ chúng ta đã là bạn tốt Làm đồng nghiệp Em đừng quên, em đã hứa với anh Anh cắn răng kêu lên, đúng đúng đúng không sai, tôi sẽ quên mất, được chưa? Cô thật sự rất mệt mỏi, không muốn cãi chảy cãi cối với anh nữa. Rốt cuộc em đang ở đâu? Cô nhìn xung quanh, nói cho hắn địa chỉ, sau đó tắt điện thoại. Cô dựa vào ghế ngồi phía sau, cả người vô lực tựa lưng vào ghế ngồi. Hai mắt nhắm lại, cả thân thể mệt mỏi của mình nghỉ ngơi một chút. Cốn là tối nay, cô sẽ thức tìm cùng hai người đàn ông kia. Kết quả kinh nguyệt của cô lại đến sớm làm cho cô không thể chống đỡ nổi, đành phải mượn cớ về nhà, không ngờ vẫn bị trễ nải. Không bao lâu sau, bên tai truyền đến tiếng gõ cửa, cô như bừng tỉnh từ giấc mộng, sau đó nhìn thấy Đỗ Thiểu Ân ở bên ngoài cửa xe, là tên khốn khiếp mà cả đời cô cũng không muốn lệ thuộc vào. Cô vội vã kéo ghế dựa lên mở cửa xe, "Tại sao lại là anh? Tôi nhờ Hâm Hoa đến kia mà." Giọng cô như mất tiếng, sắc mặt tái nhợt, trong mắt hít lại Vừa rồi nhìn cô ngủ thiếp đi, anh không đành lòng gọi cô dậy, nhưng lại không còn cách nào khác. Anh không thể đến đón em sao? Lời của anh rất dị dàng, trong lòng đau đớn dính chặt lại. "Cảm ơn." Cô cầm lấy túi xách đi xuống xe. Anh biết cô bề bộn nhiều việc, nhưng không ngờ công việc làm cô mệt mỏi đến vậy. Mấy ngày nay thấy cô luôn tràn trề sức sống, hăng hái làm việc, nào ngờ đó chỉ là do cô ngủ chang mà thôi. Tôi đưa cô về, còn xe của cô cứ để ở đây, mai tôi tìm người đến xử lý. Cô vừa mới bước ra một bước đã lảo đảo đến nỗi suýt ngã nhào, anh đành phải dùng tay vịn chặt bả vai của cô. Cô có gốc khỏe không? Ừ, tốt lắm, chỉ là hơi mệt một chút. Tôi không sao. Cô khó xử cười một tiếng, giật giật người, ý bảo em buông tay ra. Như hình như anh không hiểu ám hiệu của cô. Đi thôi, lên xe. Anh đưa cô vào trong xe. Lúc này, có vẻ như cô không nên hành động gì nữa, nếu không sẽ bị cho là quá kiêu căng. Anh đưa cô đến cửa xe, muốn đỡ cô vào trong, liền bất đắc dĩ phải nắm tay cô. Rõ ràng là cái nóng của tháng 9, nhưng đôi tay nhỏ bé của cô lại lạnh như tháng 12 mùa đông vậy. Anh không nói gì, chỉ thay cô đóng cửa xe, lái vào đường sau mới hỏi, "Cô đang ở đâu?" Cô nói địa chỉ cho anh. Cô nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút đi. Anh nói, ngay cả khí lực để nói chuyện cô còn không có, nhưng cô vẫn cương quyết không nhắm mắt lại, cố gắng chịu vững tinh thần. Xe đến dưới lầu nhà cô. "Cảm ơn." Cô bực mình nói, "Đợi chút." Anh mở cửa xe, đỡ cô xuống xe. Nhưng cửa xe đã được khóa kỹ càng, cô bảo, "Tự tôi lên lầu là được rồi, anh về đi." Tôi đỡ cô lên lầu." Ánh mắt của anh rất kiên trì, tay phải vẫn chiếm giữ eo cô. Cô thử bảo với mình Đừng nên suy nghĩ nhiều, ai bảo cô mệt mỏi như vậy, đi thêm một bước đã gian nan lắm rồi, ngay cả bản tay to kia cô cũng không biết nó uy lực như thế nào. Đi tới lầu 14, cô miễn cưỡng cười, "Cảm ơn anh, tôi không sao." Mở cửa, "Tôi đỡ cô vào." Giọng điệu của anh vẫn kiên trì như cũ. Cô biết rõ, tính cách cố chấp kia đã là từ nhỏ của anh, cho dù có lý do thì cũng không được, chỉ còn cách kêu ý anh thì mới mong mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng. Cô không còn cách nào khác hơn là lấy chìa khóa ra mở cửa. Anh thật sự anh không để ý đến sự kháng nghị của cô, tiếp tục đỡ cô ngồi xuống ghế sofa. Cô lẳng lặng nhìn anh đi đóng cửa phòng, nhìn anh như không có chuyện gì xảy ra, tự nhiên đánh giá nhà cô, so sánh lại đống quần áo lung tung trên giường cô, làm cô mắc cỡ không biết nên làm gì. "Anh, anh trở về đi, tôi muốn nghỉ ngơi." Anh nhìn cô một cái, giống như xem cô là người xa lạ vậy. Sau đó, anh đi đến trước tủ lạnh, mở cửa lấy nước ra. "Em muốn uống gì?" Cô tiếp tục hỏi. "Không." Anh lại tiếp tục lấy một bọc đường đỏ ra. "Anh muốn làm gì?" Cô nổi cáu hỏi. "Không phải cái kia của cô tới sao? Cô đi tắm rửa đi, tắm xong có thể uống được rồi." Oanh một tiếng, cô giống như bị trúng đạn vậy. "Sao anh lại nói một cách tự nhiên như vậy?" Mà cô nghe xong, lại thấy tim mình đập thình thịch, thình thịch. "Sao anh biết?" Cô Sở Hải hồi ngược lại, anh chuyên tâm mở bình trà. Chúng ta từng ở chung một năm, mỗi lần cái đó của cô tới, tay chân sẽ lạnh như băng, sắc mặt sẽ trắng bệch, hai tay không ngừng sờ bụng. Cô cứ nghĩ anh ta không hề hiểu cô, cũng chưa bao giờ quan tâm cô, không ngờ anh ta lại chú ý đến từng động tác nhỏ như vậy. Hơn nữa cũng đã qua 2 năm rồi. Trước kia, cô luôn yên lặng nấu nước đường đỏ uống, cô chưa bao giờ dám yêu cầu anh làm chuyện gì cả. Trong cảm nhận của cô, anh ta cao cao thải thượng, cô chỉ có thể hèn mọn bò lồm ngồm dưới chân anh. Ngụ trang dễ dàng với anh đã bại, anh bất quá chỉ giúp cô nấu một chén đường đỏ thôi, tại sao nước mắt của cô cứ rơi xuống như vậy? Cô không dám khóc lớn thành tiếng, vội vàng lấy quần áo chạy vào nhà tắm. Đợi cô tắm rửa xong, anh cũng đã nấu xong súp đường đỏ. Thứ dịp nóng, uống hết đi. Anh đi đến cạnh cô, Người mùi hương của cô, hai tay anh không kìm được, đặt lên vai cô. Cô không đẩy anh ra, chỉ lặng lặng nhìn anh, người đàn ông này. Uống xong rồi thì đi ngủ sớm đi, mấy ngày nay cô mệt chết rồi. Anh như người, vụ trộm hôn cô một cái, không có kích tình dư thừa. Khi cô còn đang ngẩn người, anh đột nhiên cười một tiếng, rồi rời khỏi nhà cô. Đây quả thật là một giấc mộng, mà đã là giấc mộng thì sẽ phải tỉnh lại. Cô không thể dẫm lên vết xe đổ nữa, tuyệt đối không thể lạc vào trong yêu tình của anh nữa. Nếu không, cô thật sự chết không còn chỗ chôn. 2 năm trước, đêm chia tay hôm đó, trên bàn hỗn độn, thức ăn, đồ ăn vặt, chai rượu, ly rượu cứ rơi lả tả xung quanh phòng khách, chứng minh một bữa tiệc vừa kết thúc. Bốn người bạn học cùng đại học tụ hội, đến gần nửa đêm mới chịu kết thúc. Yến Từ dọn dẹp Nhưng người đàn ông mặt đỏ đang ngồi tựa vào sofa, cô chỉ có thể tạm ngừng công việc trong tay. "Thiều Ân, Thiều Ân." Cô kham người, vỗ nhẹ vai anh. "Anh đi tắm rửa, tôi đi lên giường ngủ đi, ngủ đây dễ lạnh lắm." Đỗ Thiều Ân híp hai mắt lại, khóe môi hơi giơ lên, hai tay ôm lấy cái eo nhỏ của cô, cô mất thăng bằng, ngã xuống ngực anh. "Em thơm quá." Anh cười cười mùi hương ở cổ cô giống như con chó trung thành đang gặp cô chủ của mình anh uống say rồi hai tay cô rán lên ngực anh dãy rùa bò dậy anh không say, anh chỉ mới uống hai bình rượu thôi anh không để ý đến cô đang dãy rùa hai tay nắm thật chặt, không để cô rời khỏi mình được, anh không có say nhưng cả người đầy mùi rượu anh đi tắm trước cũng được không người uống say luôn bảo mình không say cô không còn cách nào khác hơn là nhẹ giọng dù dỗ anh Yến Từ, tối nay em đẹp quá. Anh muốn chộp hương từ thân thể cô. Thân thể cô cứng đờ, vội vàng lánh ra, anh đừng như vậy. Cô đẩy anh ra, ý từ chối tràn đầy. Nếu trước kia nghe thấy anh ngợi ca vẻ đẹp của cô, cô nhất định sẽ mừng rỡ như điên, nhưng 6 giờ trước, khi nghe được những lời nói đầy trào phúng kia, lòng cô như rơi vào hầm chứa đá chết lạnh. Bình thường, anh chưa bao giờ lời ngon tiếng ngọt với cô. Chỉ khi ở trên giường, vào lúc làm tình, cô mới nghe được những lời trêu chọc từ anh thôi. Sao vậy? Anh thật sự không say, chỉ là nhiệt độ trong người chạy tán loạn thôi. Cả thân người anh đầy mùi rượu rồi. Đây là sự thật, chúng ta cùng đi tắm rửa. Anh nắm tay cô, đứng lên từ ghế sofa. Một mình anh tắm đi, em phải dọn dẹp. Cô rút tay ra, tránh khỏi ánh mắt đầy dục vọng kia. Ngày mai hãy dọn, dù sao ngày mai cũng không cần đi làm. Anh ôm lấy hông cô, "Đừng thả em xuống." Hai chân cô giãy giụa. Cô ta cũng rất thường thủ, mỗi lần như vậy đều rất vui vẻ. Tại sao gọi là mình chiếm tiện nghi? Những lời này tràn ngập trong đầu cô, nếu không phải cô cố gắng nhẫn nại, nếu không phải anh ta có một đám bạn ở đây, cô đã sớm rời khỏi nơi này. Trong mắt anh ta, cô chỉ làm cô gái cho lại, một cô gái làm bạn tình, không liên quan gì đến tình yêu. Nói khó nghe một chút, có lẽ Cô cần không bằng kỹ nữ, cô chỉ là một món hàng hạ giá thôi." Yến Từ, tối nay em thật đáng yêu đó, đột nhiên trở nên có cá tính hơn, nhưng anh thích. Anh không để ý đến cô đang dãy dụa, nghĩ là cô dục ngoan hoàn cực, chẳng những không buông ra mà còn hôn lên môi cô một cái. "Đúng vậy, trước kia là cô không có cá tính, chỉ cần hắn muốn, cô nhất định sẽ thẹn thùng gật đầu. Đó là vì cô thích anh, cùng anh quấn sao, cô sẽ thấy hạnh phúc." mồ hôi lâm ly, cả căn phòng đầy mùi vị. Cô cứ nghĩ đó là biểu hiện anh ta yêu cô. Cô phối hợp với cá tính của anh, làm một cô gái ôn nhu hiền dịu. Cô xem tâm trạng của anh là tâm trạng của cô. Có được anh, nhưng cô lại mất đi chính mình. Triệu Ân, thả em xuống, em thật sự không muốn. Lần đầu tiên, cô dùng sức cự tuyệt hắn. Cô không thể, không còn cách nào mà quan hệ thân mật với anh nữa. Lần này, Cuối cùng anh cũng để ý đến sự từ chối của cô, nhưng vẫn chưa chịu bỏ cô xuống. "Sao vậy? Em mệt mỏi quá sao?" "Ừ." Cô chỉ có thể gật đầu. "Mệt mỏi quá thì đừng dọn đồ nữa, anh đảm bảo sẽ không làm gì cả, chỉ tắm rửa giúp em mà thôi." Anh nôn nhủ nỉ non bên tai cô. Nếu là trước kia, cô nhất định sẽ đỏ mặt ra vào lòng anh, mặc cho anh cần cô cứ cho. Nhưng tối nay Cô né sang một bên, tránh khỏi hơi thở ấm áp này. Anh đi tắm trước đi, em ở đây dọn đồ trước rồi sẽ đi tắm sau. Cô từ chối rõ ràng như vậy, làm anh nhíu mày, mùi diều cũng tiêu trừ hơn phân nửa, cuối cùng cũng đặt cô xuống. "Vậy anh đi tắm trước." Mặc dù thầm kinh ngạc, nhưng anh không nói gì thêm, bởi vì cô chưa bao giờ từ chối anh, chỉ có thể là do anh có mùi rượu nồng quá mà thôi. Anh đi vào phòng tắm, giúp mình thanh tỉnh lại. Tuỳ tiện mặc cái áo T-shirt cùng quần short ở nhà vào. Vừa đi ra đã thấy Yến Từ đang co rúm trên ghế sofa. Cô rụt hai đầu gối vào ngực, cả khuôn mặt chôn vào trong đầu gối. Kế bên là mấy ly rượu bị vỡ. Anh đến gần cô, nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ra khỏi lòng bàn chân cô. "Yến Từ, em bị chảy máu." Nghe thấy anh la lên, Yến Từ mới ngẩng đầu, hai hốc mắt nặng trĩu. Anh lập tức lấy hộp thuốc ra. Bé cô lên từ mặt đất, đỡ cô ngồi dựa vào sofa, tỉ mỉ giúp cô tẩy vết thương, băng bó giúp ngón trỏ của cô. Sao không cẩn thận như vậy? Đau lắm sao? Cô lắc đầu, cô không thể nói. Khi thấy anh đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào, tâm trạng cô mới như vỡ tung ra. Cô bực mình lắm, ngực cô đau vô cùng. Cô thật sự rất đau, đau lắm. Lần đầu tiên ở chung với đàn ông Lần đầu tiên kính dâng tình cảm của mình Lại rơi vào tình cảnh như thế Anh vội vàng quét mấy mảnh vỡ cho sạch sẽ Lại thu dọn hết mặt bàn Sau đó mới ngồi xuống cạnh cô Đau không? Sao hôm nay lại thích khóc như vậy? Anh nhẹ dọng dĩu cợt Khi ngón tay anh định lau nước mắt cho cô Cô lại xoay đầu tránh khỏi Rốt cuộc anh không phát hiện được Cô kỳ lạ chỗ nào Yến tử, rốt cuộc em bị sao vậy? Cô hít hít mũi, dũng cảm nhìn chằm chằm người cô yêu. "Thiệu Ân, em hỏi anh, trong lòng anh, em rốt cuộc là một cô gái như thế nào?" Thấy cô hỏi chăm chú, anh cũng trả lời rất nghiêm túc. "Đương nhiên là một cô gái tốt. Vậy tại sao lại muốn ở chung cùng em? Vì em là một cô gái tốt sao?" Khi cô tự mình hỏi ra, cô rất hy vọng tay cô có vấn đề, nhưng thì cô nghe được hoàn toàn là nhầm lẫn. "Em thích anh, anh thích em?" Cho nên ở chung thôi." Tay của anh càng lúc càng cao chặt. "Vậy anh có điều kiện gì không?" "Sao tối nay em toàn hỏi những việc kỳ lạ vậy?" Anh cảm nhận được sự bất an của cô, muốn ôm cô vào lòng, nhưng cô lại lắc đầu, tránh mình khỏi anh. "Trả lời em chứ, chúng ta đã ở chung 1 năm rồi, anh có kế hoạch gì cho tương lai của chúng ta?" "Yến Tử, anh chỉ muốn yêu đương để cảm giác ở chung một chỗ thật thoải mái, tạm thời vẫn chưa muốn kết hôn, nếu em muốn Ánh mắt đỗ thiểu ân dần trở nên lạnh lùng. Em chỉ muốn biết trong lòng anh em rốt cuộc là cái gì? Có địa vị gì? Tiếng nói của Yến Tử run dày hỏi hai người yêu nhau không phải kết thúc sẽ là nắm tay đến hết đời sao? Em là bạn gái của anh là người ở chung hiện tại với anh. Anh trả lời Vậy sao này? Tạm thời anh không muốn kết hôn không sao? Nhưng anh có xếp em vào hàng ngũ những người dự định kết hôn không? Thành thật mà nói Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn Anh là người theo chủ nghĩa độc thân Hai người ở chung vui thì ở Không bị chê tay Cần gì phải bị ràng buộc bởi một tơ giấy Giọng điệu của anh càng lốc Càng trở nên cứng rắn Thì ra phụ nữ ai cũng giống ai Ai cũng muốn dùng hôn nhân để uy hiếp anh Vậy rốt cuộc anh có yêu em không? Hai tay cô nắm chặt lại Vừa muốn biết Lại vượt sợ câu trả lời của anh Anh yêu em Nhưng chưa đủ để có thể kết hôn Anh chưa bao giờ lừa gạt tình cảm của phụ nữ cả. Mọi chuyện cô đều lệ thuộc vào anh, hoàn phục anh, cô là một người tình tốt nhưng chưa đủ để anh bước vào phần mộ tình yêu. Em hiểu rồi. Cô của cô càng lúc càng chát, nước mắt càng lúc càng rơi nhiều. Nếu em muốn có hôn nhân, anh nghĩ sao? Vậy em có thể tìm người đàn ông khác để hoàn thành giấc mơ của em. Nếu muốn, em cứ rời khỏi anh. Anh nói rất quyết đoán, không hề tình chút nào. Cô nháy mắt, nhìn anh tuyệt tình, cho nên anh chỉ muốn đổi chung, không muốn kết hôn. Anh hiểu, nhất định là cô đã nghe được chuyện anh nói của bạn bè nên mới có biểu hiện như vậy. Ừ, nếu em đã có đối tượng kết hôn tốt hơn, anh sẽ không ngăn cản em, cũng không làm phí thời gian của em. Cô không thể vờ như không có gì xảy ra, càng không thể tiếp tục ở chung cùng anh, nếu như cô cầu xin anh, anh nhất định sẽ đón nhận, nhưng cô lại không thể như vậy. Thiệu Ân Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã từng đối xử rất tốt với em. Nghe cô nói vậy, anh rất muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại không thể nói được. Anh không muốn kết hôn, mà cô muốn kết hôn. Cứ tiếp tục kéo dài thì nhất định sẽ càng làm cô đau khổ. Yên tử, em cứ từ từ suy nghĩ. Chúng ta như vậy không phải tốt lắm sao? Đâu phải nhất định kết hôn là tốt. Anh nhất định sẽ chung thủy với tình yêu của chúng ta. Sẽ tốt hơn nữa với em. Cô gật đầu lại lắc đầu. Anh nhận lời tỏ tình của cô, cho cô giấc mộng đẹp cả năm. Đối với cô mà nói, đây là xa xỉ không tưởng được rồi. Nhưng con người rất tham lam, ban đầu chỉ nghĩ tỏ tình thành công là được rồi, không ngờ có thể cùng anh tiến tới yêu đương. Sau khi yêu đương lại muốn tiến thêm một bước, cho nên chuyển vào nhái ngờ. Sau khi ở chung, cô còn thấy chưa đủ, lại còn muốn cùng anh lập một gia đình, sinh một trai một gái yêu thương. Suy nghĩ của cô bắt đầu loạn lên rồi, cô không thể nghĩ cô nên làm gì bây giờ? Còn nghĩ gì thế? Yến Từ không dám nghĩ, càng nghĩ càng không dám. Rời khỏi anh, cô nhớ rất rõ, ngày hôm sau cô đã dọn ra ngoài, đến ở tạm nhà bạn. Cô chờ đợi anh giữ cô lại, kết quả anh không có, chỉ bảo "Hạo tụ hạo tán, mong đừng có dây dưa gì xảy ra." Ý tứ của anh đã rõ ràng lắm rồi. Tuyệt đối không cho cô cơ hội Làm bộ làm tịch Cô hiểu rõ mị lực của Đỗ Thiểu Ân Chỉ có tốc chiến tốc thắng Cô mới có dũng khí rời đi Nếu không cô nhất định không thể rút bỏ khỏi anh Cô nhất định sẽ tiếp tục chơi xấu bên cạnh anh Quá một ngày Coi như là một ngày sống sót Nhớ tới hình ảnh Anh ở nhà cô nấu xúc đường đỏ Cô thả rằng đó là xa cách cùng khích bỉ Còn hơn là ôn nhu như thế Chị Yến Tư Tiếng la của Dương Tâm Khiết là mến từ hoàn hồn. Tâm Khiết cô vội vã di chuyển con chuột, vừa như đang xem web. Trong buổi phỏng vấn phát biểu của công ty thượng tủ, trong ngành tượng vô cùng náo nhiệt, một tấm màn thoại lợi rơi xuống. Kế hoạch này của Yến Từ thành công ra mắt nhãn hiệu Tâm Khiết, thu hút phần lớn các tạp chí thời trang. Cuối cùng mọi người đều có thể buông lỏng một hơi, tạm thời được thanh nhàn vài ngày. Yến Từ suy nghĩ trong lòng, vậy chẳng phải Cô đã có thể rời khỏi Dạ Hoa rồi sao? Tri Yến Từ, cảm ơn chị." Dương Tâm Khiết tươi cười nói. Dương Tâm Khiết đã thay đổi nhiều, không còn là một cô gái lạnh lùng nữa mà rất đơn thuần. "Cảm ơn cái gì?" Yến Từ kéo Dương Tâm Khiết ngồi xuống cạnh mình, "Nếu không có chị, lần phát biểu này cũng không thành công như thế." "Cho dù không có chị, dựa vào thực lực của Lưu tổng và Đỗ phó tổng, vẫn sẽ thành công thôi." Yến Từ rất khiêm nhường. Lưu tổng và Đỗ phó tổng đều là những người đàn ông tốt. Dương Tâm Khiết đặc biệt nói cảm ơn với Yến Tử, nếu không nhờ cô, những nhà thiết kế mới như cô chắc chắn không thể bật lên ngoạn mục như thế. Thế nào, em đồng ý quen với Đỗ phó tổng? Yến Tử quay hỏi, nội tâm lại kích động không thôi. Dương Tâm Khiết khó xử cười, có lẽ anh ta đã bỏ em rồi, đã 2 tháng rồi anh ta không hẹn với em, thậm chí còn không có phát triển gì với em. Thời gian này mọi người đều bận rộn. Em hay thông cảm cho anh ta. Em biết anh ta bề bộn nhiều việc, nhưng em không có ý này." Trong nụ cười của Dương Tâm Khiết có chút ngượng ngùng. Lúc này, cửa chính công ty xảy ra một người phá rối, làm Dương Tâm Khiết cùng Yến Từ phải đứng lên xem. "Vị phu nhân này, xin hỏi cô tìm ai?" Tiểu muội đứng quỳ hỏi han, "Tôi tìm Đỗ Thiểu Ân, nó ở đâu?" Một vị phu nhân xinh đẹp, tuổi chừng 50, mái tóc uốn sóng Trang phục màu đỏ tươi tắn, chân đi giày cao gót, ánh mắt quyến tú nhìn xem bốn phía. "Xin hỏi cô là ai? Chúng tôi cần phải nhận được thông báo trước." Tiểu muội khách hiếu hỏi thăm, "Tôi là mẹ của nó, thế nào? Ngay cả người làm mẹ như tôi muốn gặp con mình cũng không được sao?" Phu nhân này tên là Giản Huệ Linh, thướt tha thủy mị, tư thái mỹ người, một chút cũng không giống một phụ nữ 50. "A." Không chỉ có tiểu muội sửng sốt, mọi người trong công ty đều kinh ngạc. Tiểu muội không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng đi vào phòng làm việc của Đỗ Thiểu Ân. Không lâu sau, nàng thấy Đỗ Thiểu Ân xanh mét đi ra. "Sao bà biết tôi ở đây?" Đỗ Thiểu Ân hỏi. "Mẹ nhớ con thì đương nhiên sẽ tìm được con thôi." Giản Huệ Linh trang nghiêm đậm, làm cho nụ cười trên nên giả dối vô cùng. "Bà tới làm gì?" Khuôn mặt tuấn tú của Đỗ Thiểu Ân trở nên âm trầm nặng nề vô cùng. "Mẹ nhớ con không thể đến sao?" Giản Huệ Linh cao giọng đến cực điểm. Đỗ Thiểu Ân hít một hơi thật sâu, sau đó nói: "Vào phòng làm việc của tôi đi." Sau đó, anh quay người trở về phòng làm việc của mình. Giản Huệ Linh nhẹ nhíu mày, cười với mấy đồng nghiệp rồi đi theo vào. Yến Tử cùng Dương Tâm Khiết nhìn nhau, hai người đều cảm giác thấy không khí rất quỷ dị. "Để chị pha hai ly cà phê đưa vào." Yến Tử nói với Dương Tâm Khiết, sau đó đi đến phòng trà nước. Cô không hiểu sao, mình phải nổi tính gã mẹ đi pha cà phê. Mạc Cửu Đố Thiểu Ân không có biểu cảm gì, nhưng cô nhìn thấy được anh ta đang cố gắng kìm nén tâm trạng. Anh ta và mẹ anh ta như thủy hỏa không dung được vậy. Lúc này cô mới chợt hiểu ra, quen biết với anh lâu như vậy, nhưng anh chưa từng nhắc đến chuyện trong nhà với cô. Cô đã từng hỏi qua, nhưng anh ta chỉ bảo, ba anh ta là một giáo viên. Cô một lòng đắm chìm trong sự ôn nhu của anh, mà anh lại chưa từng đưa cô về nhà lần nào coi như là hồi báo về trên giúp đường đỏ hôm đó, Yến Từ tự nói với mình, sau đó cô bưng hai ly cà phê đến trước cửa phòng làm việc của Đỗ Thiểu Ân. Còn chưa nghe được tiếng mời vào, Đỗ Thiểu Ân đã tự mình ra khỏi cửa. Đỗ Thiểu Ân hé mày, sắc mặt khó coi đến kinh ngạc, "Có khách ở đây, tôi nấu hai ly cà phê?" Yến Từ giải thích, nhìn cà phê trong tay cô, Đỗ Thiểu Ân lùi lại một bước để cô có thể đi vào phòng làm việc rồi đóng cửa lại. Sau khi Yến Tử vào cửa, liền mỉm cười với Giản Huệ Linh, "Mời uống cà phê." Sau đó đặt cà phê lên bàn trà. "Cảm ơn." Giản Huệ Linh mặc dù cười rất nhiệt tình, nhưng cứ lộ ra nét tối chá, "Không cần khách sáo, hai người cứ từ từ hàn huyên." Cô xoay người lui ra ngoài, Yến Tử đỡ Thiệu Ân la lên, ánh mắt của anh ta vừa yêu thương vừa phùng hoàng, cho tới bây giờ cô cũng chưa thấy anh như vậy. "Phó tổng, có chuyện gì vậy?" lòng cô như bị siết chặt lại, em ngồi lại thay nhìn xem, có phải có người đang sử dụng nhãn hiệu của chúng ta lậu không? Dùng luận điểm của em để phân tích, cứ lưu vào máy tính. Này, rõ ràng là đang theo cô nghe bọn họ nói chuyện, ngồi vào vị trí của anh, cứ trực tiếp sử dụng máy tính đi. Nhìn vẻ do dự của cô, Đỗ Thiểu Ân thúc giục, "Ừ, chẳng biết tại sao, cô lại không thể chịu được vẻ bất an kia, để nghe lời anh ngồi xuống ghế." Giản Huệ Linh hớp một hớp cà phê. Cà phê này sao đắng quá vậy, không có sữa sao? Tôi thích uống trà sữa chân trâu. Không thích uống thì xin mời bà về cho. Đỗ Thiểu Ân ngồi ngay tại chiếc ghế cách Giản Huệ Linh xa nhất. Giản Huệ Linh hếch môi, còn kêu đồng nghiệp con ở lại đây, chúng ta làm sao mà nói chuyện? Không thể nói thì đừng có nói. Đỗ Thiểu Ân nâng cằm vê lên, mùi hương của cà phê có thể giúp anh ổn định lại tinh thần. Hừ. Giản Huệ Linh hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không dám tức giận. Mẹ là mẹ con, có cần thiết dùng thái độ đó nói chuyện với mẹ không? Nghe không quen, thì làm ơn đi nhờ. Mũi một câu, Đỗ Thiểu Ân liền lộ ra vẻ lạnh băng vô tình. Yến Từ tận lực kêu mình chuyên tâm vào máy tính, nhưng cô vẫn không khống chế được mình, nghe cuộc nói chuyện của bọn họ. "Mày!" Giản Huệ Linh rõ ràng đang phát giận, nhưng lại không dám phát giận. Mày cho là tình mẫu tử dễ bị chặt đứt vậy sao? Đỗ Thiểu Ân không lên tiếng, yên nhàn thưởng thức mùi hương cà phê. Vừa trốn đi là 2 năm, nếu không phải ta thấy mày xuất hiện trên tạp chí, có phải cả đời này ta cũng không tìm được mày hay không?" Giản Huệ Linh cắt cao giọng, "Chúng ta không có gì để gặp." Đỗ Thiểu Ân đặt cà phê xuống, giọng điệu vẫn bình tĩnh vô cùng. "Hôm đó rõ ràng anh đã trốn ra phía sau màn, không ngờ vẫn bị chụp được." "Thiểu Ân à," Sao con lại vô tình như vậy, con không biết mẹ khổ sở bao nhiêu sao?" Giản Huệ Linh giả khổ, "Mỗi tháng tôi đều gửi cho bà 2 vạn đồng. Đây là anh làm tròn hiếu đạo lắm rồi. Con nghĩ tiền là vạn năng à? Mẹ thật nhớ con mà." Giản Huệ Linh đứng lên, muốn lại gần con, nhưng không ngờ, Đỗ Thiệu Ân cũng đứng lên cùng lúc. "Bà đừng đến đây, có việc gì cứ ngồi đó là được." Anh vẫn duy trì một khoảng cách cùng bà ta. "Mẹ không thể ôm con một cái, giờ con một cái sao?" Trong mắt Giản Huệ Linh bất chợt tràn nên từ ái vô cùng. "Đừng đóng kịch nữa, bà Tốn Công tốn sức tìm tôi, chắc chắn không phải để bôi dưỡng cảm tình gì." Đỗ Thiểu Ân lạnh lùng bế ngễ, Giản Huệ Linh khôn cháo liếc mắt, quả là con trai mẹ, hiểu mẹ nhất. Đỗ Thiểu Ân cười, vẻ mặt trào phúng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net